Các em yêu quý, chúng ta đang theo dõi đến những trang truyện về ông Philiad Phúc và đại tá Popter đối mặt nhau trong cuốn truyện dài 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner. Hai người rất muốn giải quyết ân oán nảy sinh từ hồi họ gặp nhau ở San Francisco bằng trận đấu súng ngay khi tàu tới ga Vũng Plum. trọng tài được chỉ định là bà auda và thanh tra fisher. còn Vạn Năng làm nhiệm vụ tìm kiếm hai khẩu súng lục. Tuy nhiên, khi gần tới gà Vũng Plum, thì bác sa trưởng thông báo đoàn tàu sẽ không dừng lại vì bị chậm 20 phút so với dự kiến ban đầu. Vậy trận đấu súng giữa ông Philet Fox và đại tá Porter sẽ diễn ra ở đâu và trong thời gian nào? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ Mai Phương, mời các em theo dõi tiếp cuốn truyện 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner do dịch giả duy lập chuyển ngữ. Một giờ, tiếng còi tàu báo hiệu sắp tới ga Vũng, Brun. Ông Phốc đứng dậy, và sau đó là phi sư. Ông ra đầu toa, vạn năng cùng đi với ông, đem theo hai khẩu súng lục. Bão đa ở lại trong toa tàu, xanh nhợt như một xác chết. Lúc này, cánh cửa toa tàu bên kia mở ra, và viên đại tá Blockter cũng xuất hiện ở đầu toa. Theo sau có người làm chứng của hắn, một Yankee cũng lực lưỡng như hắn. Nhưng đúng vào lúc hai đấu thủ sắp xuống đường, thì bác sa trưởng chạy đến và kêu lên với họ. Không xuống được đâu, thưa các ngài. Sao vậy? Viên đại tá hỏi. Chúng ta đã chậm 20 phút và tàu không đỗ lại. Nhưng tôi phải đấu súng với ông này. Thật đáng tiếc. Bác sa trưởng đáp. Nhưng ta phải đi ngay. Đấy, chuông đang reo. Đúng là chuông đang reo thật. và con tàu lại lên đường. Bác Sa Trường liền nói: "Tôi cũng rất khổ tâm, thưa các ngài. Trong mọi hoàn cảnh nào khác, tôi đã có thể giúp các ngài, nhưng xét cho cùng, nếu các ngài không có thời giờ đấu với nhau ở đây, ai ngăn cấm các ngài đấu ở dọc đường? Chuyện ấy có lẽ không hợp với ông đây." Viên đại tá Proctor nói với một vẻ sỏ xiên. "Chuyện ấy Hoàn toàn hợp với tôi. Philiad Phúc đáp lại. Chà, đúng là ta đang ở Mỹ. Vạn năng nghĩ. Và bác sa trưởng quả là một con người lịch sự của xã hội văn minh nhất. Nghĩ thế rồi anh bước theo ông chủ. Hai đối thủ với người làm chứng của họ được bác sa trưởng dẫn đi, chuyển từ toa này sang toa khác đến cuối đoàn tàu. Toa cuối cùng chỉ có chừng một chục hành khách. Bác sai trưởng đề nghị họ vui lòng nhường chỗ một lát cho hai nhà quý phái có vấn đề danh dự, cần thanh toán. Còn phải nói. Các hành khách rất sung sướng được chiều lòng hai nhà quý phái. Và thế là họ rút ra đầu toa. Toa tàu này dài khoảng 50 pie, rất tiện cho việc đấu súng. Hai đấu thủ có thể đi giữa các hàng ghế dài và bắn nhau thỏa thích. Chưa bao giờ có cuộc quyết đấu nào. Dễ giải quyết đến thế Ông Phong và viên đại tá Proctor Mỗi người cầm hai khẩu súng lục Bước vào toa tàu Những người làm chứng của họ Đứng bên ngoài Nhút họ lại trong đó Khi còi tàu rút lên tiếng đầu tiên Họ phải nổ súng Rồi sau một khoảng thời gian hai phút Người ta sẽ lôi từ trong toa tàu ra Những gì còn lại của hai nhà quý phái Quả thật không có gì đơn giản hơn Thậm chí đơn giản đến nỗi Phi sơ và vạn năng cảm thấy trái tim mình đập muốn vỡ ra. Vậy là người ta đang đợi tiếng còi tàu ước hẹn, thì bỗng nhiên rú lên những tiếng kêu man dợ, kèm theo đó là những tiếng súng nổ. Nhưng không phải đến từ toa tàu, dành cho các người quyết đấu. Những tiếng nổ ấy ngược lại, kéo dài đến tận đầu tàu và suốt dọc con tàu, những tiếng kêu khiếp sợ vang lên trong các toa tàu. Viên đại tá Procter Và ông Phốc, súng lục cầm tay, chạy ngay ra khỏi toa và lao về phía đầu tàu. Ở đó những tiếng súng và tiếng kêu nổi lên náo động hơn cả. Họ đã hiểu rằng đoàn tàu bị một bọn người siêu tấn công. Những người mọi da đỏ táo tợn này không phải mới thử lần đầu, mà họ đã nhiều phen chặn đánh các đoàn tàu. Theo thói quen của họ, không đợi đoàn tàu dừng lại là họ lao các bậc lên xuống đông đến trăm người. họ leo trèo các toa tàu như những anh hề xiếc nhào lộn trên mình ngựa đang phi nước đại những người siêu ấy có súng cho nên ta nghe thấy những tiếng súng nổ mà các hành khách hầu hết có vũ trang kháng cự lại bằng những phát súng lục thoạt đầu những người da đỏ xông vào đầu máy bác thợ máy và bác thợ đốt lò bị nện gần chết bằng chùy một tù lĩnh siêu muốn hãm hại tàu nhưng không biết sử dụng tay vặn của máy điều tiết đáng lẽ đóng lại thì lại mở rộng ra cho hơi nước ua vào và cái đầu tàu bị cuốn đi với một tốc độ kinh khủng. trong khi ấy bọn siêu đã tràn ngập các toa tàu, chúng chạy lên các nóc toa như những con khỉ điên cuồng, chúng đập tung các cánh cửa, vật lộn với hành khách, toa hành lý bị đập phá và cướp bóc, những kiện hàng bị lôi ra quăng xuống đường, tiếng kêu và tiếng súng liên hồi không ngớt. tuy vậy các hành khách kháng cự rất dũng cảm, một vài toa mới dựng chứng ngại vật chống lại cuộc bao vây. Như những pháo đài di động thật sự đang lao đi với tốc độ 100 dặm một giờ. Ngày lúc bắt đầu cuộc tấn công, bà Oda đã tỏ ra là một phụ nữ can đảm. Khẩu súng lục trong tay bà chống cự anh Dũng, bắn qua những cửa kính vỡ. Mỗi khi một tên mọi nào đó hiện ra trước mắt bà, khoảng hai chục tên siêu bị bắn chết, rơi xuống mặt đường. Những tên từ trên các cầu nối toa trượt xuống đường dây, bị bánh xe các toa tàu nghiền nát như những con sâu. Nhiều hành khách bị trúng đạn hoặc chùy đánh trọng thương, nằm sóng xoài trên các ghế. Tuy vậy, thế nào cũng phải chấm dứt tình trạng này. Cuộc chiến đấu đã kéo dài 10 phút, và chỉ có thể kết thúc có lợi cho bọn siêu nếu con tàu không dừng lại. Thật vậy, nhà ga của pháo đài cất nây còn cách chưa đầy hai dặm nữa. Tại đây có một đồn binh Mỹ, nhưng khi đồn ấy đã qua thì giữa pháo đài cất nây... Và Ga, sau khi bọn siêu, sẽ làm chủ đoàn tàu. Bác xa trưởng đang chiến đấu bên ông Phốc, thì một viên đạn bắn trúng bác, khi ngã xuống con người ấy kêu lên. Năm phút nữa, tàu không dừng lại thì chết hết. Nó sẽ dừng lại. Phi phúc nói, định lao ra ngoài tàu. Ông cứ ở đây. Vạn năng gọi giật ông lại. Việc ấy đã có tôi. Phi phúc không kịp ngăn anh thanh niên dũng cảm. Anh đã mở một cánh cửa không để bọn da đỏ trông thấy và luồn xuống dưới gầm toa. Và rồi trong khi cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp diễn, những viên đạn đan chéo trên đầu, anh lại nhanh nhẹn, mềm dẻo như anh hề dạp xiếc năm nào, luồn lách dưới các gầm toa, bám vào các dây xích, lợi dụng các đòn hãm và các thang khung, bò từ toa này sang toa khác với một tài khéo léo kỳ diệu. Và cứ thế, cứ thế, anh chuyển đến tận đầu tàu. Anh đã không bị trông thấy, Anh không thể bị trông thấy. Tại đây một tay bám lủng lẳng giữa toa hành lý và toa chở than. Một tay anh tháo những dây xích an toàn. Nhưng anh hì hục mãi, không tháo được cái thanh sắt nối toa đang bị kéo căng. Thì may sao, một chấn động mạnh của con tàu làm bật thanh sắt ấy ra. Và đoàn tàu rời ra, dần dần tụt lại đằng sau. Một cái đầu tàu thì chạy lao lên với một tốc độ mới. Đoàn tàu theo đà, vẫn còn lăn bánh vài phút nữa. Nhưng những bộ phận hãm đã hoạt động bên trong các toa, và cuối cùng thì đoàn tàu dừng lại cách ga cước nây, chưa đầy trăm bước. Tại đây, binh lính pháo đài nghe tiếng súng nổ hối hả ùa ra. Bọn siêu không đợi họ đến, cả bầy đã chuồn thẳng từ trước khi tàu đổ hẳn. Nhưng khi các tàu hành khách kiểm diệt trên sân ga, họ nhận thấy nhiều người vắng mặt lúc điểm danh, và trong đó có anh chàng Pháp dũng cảm vừa hy sinh cứu họ. Philiat chỉ làm bổn phận của mình thôi như thế nào. Ba hành khách có vạn năng trong đó đã mất tích. Họ bị giết chết trong cuộc chiến đấu chăng? Họ bị bọn siêu bắt làm tù binh chăng? Chưa thể biết được. Số người bị thương khá nhiều, nhưng không ai bị tử thương. Một trong những người bị thương nặng nhất là đại tá Proctor. Ông ta đã dũng cảm chiến đấu và một viên đạn trúng nách đã quật ngã ông. Ông được khiêng xuống ga cùng những hành khách khác mà tình trạng đòi hỏi cấp cứu ngay tức khắc. Bà Oda vẫn nguyên lành. Philiad Phúc đã chiến đấu không tiếc sức mình mà không hề bị say sát. Phi sơ bị thương nhẹ ở cánh tay. Nhưng vạn năng thì không còn. Và những giọt lệ ướt đẫm đôi mắt người thiếu phụ. Khi ấy tất cả các hành khách đã rời khỏi con tàu. Bánh xe các toa tàu đều bê bết máu. Ở các trục và nan hoa lủng lẳng những mảnh thịt không còn ra hình thù. Người ta nhìn thấy sa tít trên cánh đồng trắng, những vệt đỏ kéo dài. Những người da đỏ cuối cùng lúc này đã mất hút về phương Nam, ở mạn sông Cộng Hòa. Ông Phúc khoanh tay đứng im lặng. Ông đang phải quyết định một điều quan trọng. Bà Auda đứng bên ông, nhìn ông không nói. Ông hiểu cái nhìn đó. Nếu người hầu của ông bị bắt làm tù binh, lẽ nào ông không phải hy sinh tất cả để cướp lại anh ta từ tay bọn cướp? Tôi sẽ tìm thấy anh ta, dù anh ta còn sống hay đã chết. Ông nói với bà Auda như vậy. Trời ơi, ông... ông Phúc! Thiếu phụ kêu lên, nắm lấy bàn tay hai người bạn, nước mắt bà ướt đẫm đôi tay ông. Còn sống, nếu ta đừng để lỡ một giây phút. Ông Phúc nói tiếp. Khi quyết định như thế, Phi Phúc đã hoàn toàn hy sinh bản thân mình. Ông vừa tuyên cáo sự phá sản của ông. Chỉ một ngày chậm lại sẽ làm ông lỡ chuyến tàu bề ở Nữ Hước. Ông sẽ thua cuộc không cách gì gỡ được. Nhưng trước ý nghĩ đó là bổn phận của ta. Ông đã không do dự. Viên đại úy chỉ huy pháo đài cất nây đứng đó. Quân lính của ông Khoảng 100 người Đang bố trí phòng ngự đề phòng bọn siêu Mở cuộc tấn công thẳng vào nhà ga. Ông Phúc nói với viên đại úy Thưa ông Ba hành khách đã mất tích Chết à Viên đại úy hỏi Chết hoặc bị bắt Đó còn là một điều nghi vấn phải giải quyết Ông có ý định truy lùng bọn siêu không Phí lét Phúc hỏi Việc hệ trọng đấy Thưa ông Viên đại úy nói Bọn này có thể chạy trốn đến tận bên kia sông Akansa Tôi có thể bỏ cái pháo đài tôi phụ trách Thưa ông Philead Phúc nói Đây là tính mạng của ba con người Hẳn thế Nhưng liệu tôi có thể hy sinh tính mạng Của 50 người Để cứu lấy ba người được không em vừa theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới của nhà văn pháp Gene Werner. Ông Philip Fox và đại tá Porter đã chọn tòa tàu cuối để tiến hành trận đấu súng. Nhưng khi hai người đang chĩa mũi súng vào nhau thì phía đầu tàu vang lên nhiều tiếng động lạ. Tiếp đó là âm thanh đổ vỡ và tiếng người la hét. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Câu trả lời sẽ có trong những trang truyện ngày mai. Các em đón nghe nhé. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.